Hùng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chung một đọc đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Nghiện Chuyện. Và đến với Nghiện Chuyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ chuyện rất mới thuộc thể loại tình cảm, tâm lý xã hội và văn học có tựa đề. Mồ hôi, nước mắt Được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả Và ekip đồng ngũ sản xuất của chương trình Gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này Và quý vị nhớ là sau khi xem xong Chúng ta hãy ủng hộ cho Hồng Nhung Bằng cách bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục Theo dõi tập 2 sẽ được phát sóng Trên nghiện truyện vào khung giờ này của ngày mai Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng chú ý đón xem Anh đang ngồi đồ, một đống quần áo của người lớn lẫn trẻ con để bên cạnh. Lúc ông giáo sư Ngọc Minh nắm bàn tay ánh, ánh khẽ ra. Anh biết rằng ông Ngọc Minh không toan tính điều gì bất lương, nhưng một chút cử chỉ thân thiện đó cũng đã làm cho ánh hoảng sợ rồi. Ánh vùng đứng dậy chạy xuống bếp, ông Ngọc Minh thong thả bước theo. Ánh ngồi chễm ngâm trên ngải cửa không ngó ông Ngọc Minh. Ông Ngọc Minh đứng trước mặt nàng, Ông ấy thò tay vào túi áo lấy ra gói thuốc Đánh lửa Châm một điếu hút Rồi nói với con ở Xin lỗi ánh Lúc nãy tôi đã làm phiền lòng ánh Anh, anh cúi đầu làm thinh Ông giáo sư nói tiếp Tôi rất mến anh Tôi để ý đến ánh lâu rồi Chắc anh cũng đã cảm thấy Ngay từ ngày anh vô giúp việc trong nhà này Nghĩa là cách đây 6 tháng Tôi đã hiểu Nên tôi yêu ánh Nhưng chỉ yêu âm thầm thôi Nay nhân cơ hội gia đình đi vắng Tôi muốn thú thực với ánh cảm tình thiết tha chân thật của tôi Nếu ánh tin tôi Tôi sẽ thuê phòng riêng để ở với ánh Con ở điểm nhiên không đá Ông Ngọc Minh ngồi xuống ngại cửa Gần ánh Ông ngâu yếm nhìn vào khuôn mặt hồng hào tuyệt đẹp rồi kháy hỏi Ánh có yêu tôi không? Ánh ngẳng mặt lên nghiêm nghị ngó ông Tôi không thể yêu ông được Tại sao thế? Tại hoàn cảnh Tôi không thấy hoàn cảnh nào cản trở tình yêu của tôi với ánh cả anh biết rằng tôi quá vợ Đã hai năm nay và không có con Dạ tôi biết Vậy thì tôi được tự do yêu ánh và lấy ánh làm vợ Có gì ngăn cản đâu Ông được tự do Nhưng tôi lại không được tự do Nếu tôi không làm thì... Anh chưa có chồng. Dạ tôi chưa có chồng. Vậy sao anh nói là không tự do? Anh làm thinh. Ông Ngọc Minh hơi ngạc nhiên vì những câu trả lời cứng rắn của người con gái 19 tuổi. Rất đẹp. Và rất hiền lành. Thường ngày anh ít nói. Lần đầu tiên ông thấy anh có cử chỉ và ngôn ngữ khôn ngoan cương quyết không ngờ. Ông gặng hỏi. Anh? Tại sao anh không được yêu tôi? Hay là anh đã có người yêu rồi? Con ở vẫn nghiêm nét mặt Dạ không phải Thế thì tại sao? Ông là người trí thức Chắc ông hiểu nhiều Tôi thực sự không hiểu Xin ông than lỗi tôi phải đi ủi đồ khuya rồi Ông nam bà nam sắp về Hai em tôi dẫn các cháu đi xem cine 12 giờ khuya mới về Nhưng anh không muốn nói chuyện nữa. Anh đi thẳng lên phòng giữa. Ngồi lặng lẽ tiếp tục ủi đồ. Làm cái công việc bỏ giờ ban nãy. Ông Ngọc Minh đến ngồi cạnh. Anh à. Tôi muốn biết rõ. Tại sao anh không được tự do yêu tôi. Trong lúc tôi thiết tha yêu ánh Thưa ông. Tôi chỉ là đứa đầy tớ. Tôi đâu có quyền được yêu một người giai cấp giàu sang. Một bậc trí thức lượng lưu. Tôi không cần giai cấp, tôi không phân biệt giai cấp. Tôi chỉ biết anh là một thiếu nữ, như tất cả các thiếu nữ khác. Anh lại có tư tưởng tính cách cứng rắn, đứng đắn, ngôn ngữ Đoan trang, nít na hiền lành. Và anh có đi học, đã ở đệ tứ. Anh có học thức, chỉ tại vì số phận quá hẩm hưu cực khổ nên phải đi ở mướn tạm một thời gian thôi. Tôi biết rõ hoàn cảnh của anh lắm chứ... Anh ngẳng nhiên Tại sao ông lừa biết? Tháng 7 vừa rồi bà cô của anh đi thăm anh Trong lúc anh đi chợ Anh có nhớ không? Nhân vui miệng với em tôi Bà đã kể hết chuyện của anh cho em tôi nghe Ngồi phòng khách tôi được nghe rõ cả Do đó tôi được biết rằng Ba má anh là người lao động Ở một ngõ hẻm xóm An Bình Hồi nhỏ Anh đi học đã được thầy thương bản mến Vì học giỏi và hạnh kiểm tốt nhất trong lớp Anh đã đỗ bằng tiểu học Và học đến lớp đề tứ Thì ba của anh chết vì tai nạn lao động trong xưởng may Anh về thôi học Kiếm việc làm ở đâu cũng chưa được Nên phải ở nhà giúp đỡ mẹ Sau anh đi bán hàng ở cầu muối Mẹ anh đi làm công trong một hãng thuốc lá Rồi 2 năm sau mẹ anh tái giá Gặp phải người chồng lưu manh chỉ cờ bằng rượu chèo và giao du với bọn đàn điếm. Nhiều lần trai gầy bắt ép ánh đi làm nghề mại dâm do ý kiếm mối. Ánh cự tuyệt và hai lần phải bỏ nhà trốn đi đến nhà bà cô. Ánh muốn học đánh máy chữ để kiếm việc làm. Nhưng không có tiền. Ánh phải gánh nước thuê ở xóm bản cờ. Rồi có lần ánh nhớ mẹ, về thăm mẹ. Thì mẹ áng đi vắng. Người cha gầy khốn nạn lẽ buộc ánh làm nghề mại dâm. Ánh cương quyết không chịu, liền bị y đánh đập tàn nhẫn, đến nỗi lẩu đầu sưng mặt. Người cha gẻ vũ phu vô lương tâm, đạp ánh té nhào xuống cành chung nước. Ánh nằm bất tỉnh, tưởng như chết rồi. May nhờ hai bà hàng xóm kêu xe, trở về nhà thương ở bên viện. Ánh không về nhà cha gẻ nữa, trốn đến nhà bà cô ở ngõ hẻ bàn cờ. Từ đó anh đi ở mướn để kiếm tiền đổ thân. Anh xem, tôi biết rõ hoàn cảnh, rất đau khổ của anh như thế đấy. Vì lẽ đó mà tôi đem lòng thương anh và yêu anh. Anh ngủi đồ, hai dòng nước mắt lặng lẽ trào ra trên đôi má hồng. Âm thầm rơi xuống áo. Ông Ngọc Minh khẽ hỏi. Những điều bà cô quá anh kể là như thế có đúng không? Anh. Anh ngưng bà nổi, cục đầu vào tường khóc nước nở ông giáo sư bảo Áh à với tôi anh không phải một kẻ ti tiện đâu tôi coi ánh như một người bạn gái đau khổ vì nghèo phải chỉ vì nghèo mà chịu cái cảnh lầm than cực nhọc tôi không có quan niệm giai cấp tôi chỉ có quan niệm làm người cho nên tôi thành thật đem lòng yêu ánh và tôi muốn giúp đỡ ánh tìm hạnh phúc và mọi người đều có quyền được hưởng Mọi người đều phải có, không phân biệt một giai lớp nào, không chia ranh giới một giai cấp nào. Anh có tin lời nói của tôi không? Ánh cả khóc, nước mắt lại càng chảy ra dàn dụa. Ông Ngọc Minh xúc động âu yếm hỏi. "Ánh à, nếu mà tôi thật sự muốn cưới ánh, thế anh nghĩ sao?" Ông Ngọc Minh hỏi đi hỏi lại ba lần. Ánh chỉ khóc mà không trả lời ông hỏi nữa, ánh lòng đước mắt và nói. Thưa ông, ông có lòng tốt như vậy, nhưng tôi đâu dám nhận. Tại sao? Tại vì tôi chỉ là một đứa ở. Tôi là hạng người hèn hạ ông thấy đấy. Tôi đã nói với anh rằng tôi không nghĩ như thói thường nhiều người đã nghĩ. Quả thật, trong xã hội còn những thành kiến giai cấp quá vô lý nhưng tôi sẽ tỏ cho mọi người thấy rằng không có giai cấp nghèo và giàu, không có giai cấp tư bản và vô sản, mà chỉ có giai cấp lương thiện và bất lương, chỉ có giai cấp quân tử và tiểu nhân, chỉ có giai cấp cao thượng và đê tiện, chỉ có giai cấp và phẩm giá của con người thôi. Trước mắt tôi, một thiếu nữ nghèo nàn mà tính tình cao đẹp như ánh, có một tư cách đứng đắn, đoan trang như ánh là đáng quý, đáng trọng. Hơn một tiểu thơ khuê các Ở nhà cao cửa rộng Đi xe hơi Mỹ Mà tính tình bất hảo Tư cách tê tiện Phẩm giá hèn hạ Tôi đánh giá trị con người Không phải với những hào nhoáng Về bề ngoài vật chất Mà với giá trị tinh thần và đạo đức Thưa ông Ông nói thế chứ Làm sao mà xóa bỏ những thành kiến giai cấp cho đường Tôi đã nói tôi không được tự do Bởi tôi bị giảng buộc trong thành kiến giai cấp Tôi ít học Tôi chỉ thấy thực tế đời người trong xã hội Cho nên tôi đâu dám tơ tưởng đến danh vọng cao xa Nhưng tôi yêu ánh Tôi muốn chính thức cưới ánh làm vợ Tức là tôi muốn phá tan những thành kiến bất công Tôi xin lỗi ông Dù ông thực lòng thương tôi đi chăng nữa Tôi cũng thành thược cảm ơn ông Tấm lòng quá tốt của ông Nhưng thể tình tôi không dám nhận Bởi lẽ gia đình của ông Và xã hội thượng lưu của ông Vẫn khinh bỉ tôi Vì họ chỉ thấy tôi là một đứa đầy tớ Con gái của một người cu ly Đi làm thuê ở mướn Thưa ông Tôi hiểu như thế cho nên tôi phải giữ giá trị của tôi Thả rằng tôi cam phận tôi đòi Một ngày kia tôi có lấy Người chồng cu ly đi chăng nữa cũng Không ai khinh tôi được Tùy tôi là ít học Nhưng tôi cũng biết giữ gìn danh dáng của một người con gái Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng Tình yêu thì không có giai cấp Nhưng tôi phải tự biết thân biết phận tôi một địa vị hèn hạ Thấp cá mỏi bề Tôi đâu có tham vọng lớn nào Nhưng một khi tôi yêu anh thì anh có quyền yêu tôi chứ Anh có quyền tỏ cho mọi người thấy rằng Một cô gái nghèo cũng có thể là một người vợ tốt Một người mẹ hiền Một người phụ nữ xứng đáng trong xã hội Tôi đã nói những suy nghĩ của tôi cho anh nghe. Tôi mong anh suy nghĩ và hiểu lòng tôi. Tôi mong anh sẽ đồng ý với tôi. Và anh đừng tưởng rằng tôi muốn ve vãn anh để làm trò chơi hoặc lừa gạt anh như một kẻ trường giả bất lương. Không phải về đâu. Tôi thật lòng đấy. Và muốn lấy anh làm vợ. Công khai chức gia đình và xã hội. Thôi tôi lên lầu. Anh suy nghĩ. Và mai mốt anh trả lời cho tôi biết nhé. Tôi tha thiết chờ đợi câu trả lời của anh. Ông Ngọc Minh chúc ánh ngủ ngon đêm nay, giống thong thả bước lên lầu. Ánh điểm nhiên ngồi ủi đồ, một đống quần áo của gia đình bà Năm. Ánh giặt từ lúc sáng sớm vơi cả ngày, rồi bắt đầu ủi từ lúc 9 giờ tối. Sau khi dọn rửa chén bát, đến bây giờ mới gần hết. Đồng hồ treo trên tường điểm 10, một tiếng đã lâu. Một cây đèn nê ông gắn trên trần nhà chứa một ánh sáng xanh dịu xuống căn phòng khá rộng. Nơi đây đứng một tủ lạnh, Một tủ chứa đồ vặt Và một bao gạo Một xe mô tô Một bàn máy may Một tử đường đồ chơi cho hai đứa con của ông Năm Bà Năm Là em rể và em gái của ông giáo sư Ngọc Minh Ông Năm làm chủ sự Trong một văn phòng bộ trưởng Với ông giáo Minh Đều là công chức vào hàng thưởng lưu và trung lưu Bậc ông Chưa không phải là bậc thầy Theo thủ tục giai cấp ở miền Nam Đây là căn nhà giữa Thông qua phòng ăn và phòng khách ở phía trước Và nhà bếp ở phía sau Nơi đây Con ở thường ủi đồ hoặc may vá Làm các việc lặt vặt vợ chồng bà năm Kêu con ở bằng nó Gọi nó là con Ánh Hai đứa con bà gọi bằng chị Ánh Riêng ông Ngọc Minh thì gọi thân mật bằng tên Ánh Phòng ngủ của Ánh ở kế bếp Có cửa nhưng chật Chỉ vừa đủ kê một cái trõng tre Một cái bàn con và treo một ngọn đèn 15 nến mù mờ Ánh tuy là đứa đầy tớ đi ở mướn Cho gia đình bà Năm Mỗi tháng 600 đồng vật lương Nhưng với tuổi 19 Ánh có thân hình nở nang tuyệt đẹp và sạch sẽ Lễ phép, nhu mì Ông Ngọc Minh quá vỡ Đã cảm mến ánh Và yêu ánh thành thật Hay chỉ là mê cái sắc đẹp còn nhỏ Rồi tìm cách Lợi dụng quyến rũ nó Như trăm nghìn ông chủ nhà khác Đã tư tình với con ở Lừa gạt lấy con ở cho nó có chừa Rồi tống cổ nó ra khỏi nhà Ông giáo riêng Minh có thật yêu ánh hay không Chỉ có lương tâm ông biết thôi Nhưng có điều chắc chắn là làm vinh dự cho ông Là ông không bao giờ khinh khi người nghèo Thật sự Ông không hề có thành kiến giai cấp Và giả sử Ông có thật lòng yêu ánh Thì chắc vì hoàn cảnh xót ra đau khổ của ánh Vì tư cách đứng đắn của ánh Chứ không phải hoàn toàn bị nhát sắc diễm kiều của cô gái Đang tuổi dậy thì Ông đã len nút nhiều lần tìm cơ hội để chuyện trò với con ở Nhưng không có dịp nào Ông được tài nguyện cả Vì anh cứ tìm cách thối thoát và trốn tránh ông hoài Anh không tàn nhẫn đâu Trái lại anh rất lễ phép Dịu dàng Nhưng anh cũng rất cương quyết và khéo léo trốn từ Đã nhiều lần ông muốn tặng ánh một vài món tiền Khi thì 200 đồng, khi thì 500 đồng Nhưng không lần nào ánh nhận Ánh nhá nhặn cám ơn ông Mà không bao giờ ánh cầm lấy những tờ giấy bạc mới tinh của ông Âu yếm trà cả ánh Một hôm đầu tháng lương Ông Ngọc Minh có mua một chiếc đồng hồ đeo tay của phụ nữ Đáng giá gần 3.000 đồng Thời lúc cơm trưa xong Vợ chồng ông chủ sự đã lên lầu Ông Ngọc Minh lẻn xuống dưới bếp Đưa cho con ở và nói thầm với nó Tôi tặng ánh chiếc đồng hồ này làm kỷ niệm Thưa ông Ông thật có tấm lòng cao quý Tôi xin đa tạ Nhưng tôi không dám nhận Tại sao anh được không nhận Tôi thành thật tặng anh đấy mà Dạ xin cảm ơn ông Nhưng tôi ít có dịp dùng đến đồng hồ Tôi đã mua nó về để tặng anh Có hóa đơn Đề tên của anh đấy Anh nhận món quà kỷ niệm này cho tôi vui lòng Dạ thưa ông, tôi không dám Nhưng tôi rất cảm ơn cái lòng tốt của ông Anh đi rửa chén bát Ông Ngọc Minh khẽ nắm lấy cánh tay còn ở Cánh tay trắng nõn nà, xinh xắn làm sao Nhưng ánh nghiêm nghỉ ngó ông thường xin ông buông cháu ra Tôi chỉ muốn đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay của anh thôi mà Anh dừng dừng nước mắt, không trả lời Vội vàng ngồi xuống rửa bát đĩa Vừa có tiếng quốc lóc cóc của bé ân từ trên lầu đi xuống Đứa con trai đầu lòng 6 tuổi của bà năm Ông Ngọc Minh vội vàng bỏ chiếc đồng hồ vô duyên và túi áo Với tấm giấy hóa đơn đề tên Lê Thị Ánh Ông bước lẻ lên nhà giữa Bé ân vừa xuống đến nơi, bé hỏi Cậu 2 không lên nghỉ cầu hai. cậu 2 Cậu 2 làm gì dưới này cậu 2 Ông Ngọc Minh bẽ lẽ hỏi lại nó Con chưa ngủ chưa à? Thưa cậu hai, má con bảo con sống mời cậu hai lên nghỉ. Ờ, cậu hai lên đây. Nãy giờ cậu hai còn uống nước. Chú bé âu yếm nắm ngón tay ông Ngọc Minh. Sao cậu hai uống nước lâu với cậu 2 Cậu 2 đau bụng, chưa muốn lên lầu con à? Lên đến lầu bé ân chạy lật đật lại má. Má ơi, cậu hai đau bụng má à? Bà Nam tưởng thật hỏi anh Anh đâu bụng hả ngay Ông Ngọc Minh không biết nói sao Chỉ đáp thon lỏ một tiếng Ờ Giống sang phòng riêng của ông đóng kín cửa lại Mặc dù đã bị ánh từ chối không nhận đồng hồ Tiền bạc và tình yêu của ông Ông Ngọc Minh vẫn cứ đeo đuổi mãi Cái bóng mơ thấp thoáng của cô nữ sinh nghèo nàn đau khổ Vì hoàn cảnh khắt khe phải đi làm con ở Ánh yêu kiều duyên dáng trong bộ quần áo bà ba sạch sẽ gọn gàng, ẩn hiện những đường cong tuyệt mỹ, những nét mơ uyển chuyển đào thơ. Đêm nay, vợ chung ông Năm dẫn hai đứa con đi xem chấp bóng. Đáng lẽ ông Ngọc Minh cũng đi, nhưng sau bữa cơm tối ông khước từ. Viền nay hôm nay đau bụng. Bà Năm định bảo chồng ở nhà để tối mai anh hết đau bụng, sáng cùng đi đông đủ cho vui. Nhưng lúc sáng sợ hết chỗ, ông Năm vợ sở đưa tiền Nhờ người tùy phái đi môn trước ba váy Bà Năm ra đi với chồng Mà trong lòng không vui Bà gái bảo chồng Dạo này Anh hai cứ đang bụng hoài Mình nhỉ Ông Năm cũng vô tình đáp Ừ um, Phải bảo anh hai ngày mai đi bác sĩ Để họ khám xem Nhớ anh hai bị đau bao tử vợ chồng ông Năm Ra đi được 30 phút Anh đang ngồi đồ, thì ông Ngọc Minh đủng đỉnh mang dép từ trên lầu xuống, đến ngồi cạnh con ở để tỏ niềm tâm sự như các bạn đã thấy. Anh ngồi đồ, vừa khóc, hai dòng lệ âm thầm rơi xuống áo. Anh đã lau hai ba lần nhưng vẫn trào ra, như tràn ngập cả trong tim. Anh thẩm trách người cô của anh sao đem chuyện đời tư đau đớn nhục nhã của anh, nói cho gia đình nhà chủ nghe làm cái gì. Anh đã cũng muốn quên đi cái dị vãng đầy nước mắt Và lo cho công việc đầy đủ của người ta Để dáng dành dụng chút ít tiền làm vốn Công việc trong nhà rất nhiều Một mình ánh làm hết Cả ngày lui cui mãi Tối đến khi 12 giờ mới được đi ngủ Anh mệt nhòi người Không còn dành trí để nhớ Mùi đời rất buồn đã vẻ qua Anh còn muốn thời gian làm xóa nhà mau Hết những kỷ niệm chua sót đấy Còn hiện tại và tương lai của anh Một nữ sinh nghèo khổ bơ vơ Đem thân đi làm tôi mọi cho người Hơi đâu mà nghĩ đến Nghĩ đến làm chi cho tùy phận buồn duyên Nhưng tối nay Bỗng dưng ông Ngọc Minh vô tình nhắc lại quáng đời Của anh đầy gian trơn sầu hận Khiến anh lại càng đau khổ và xót xa hơn Ông giáo sư chỉ nghe người cô của anh mách lẻo một câu chuyện làm quà Ngờ đâu, vì câu chuyện ấy mà ông lại đem lòng yêu quý ánh Không kể ánh là kẻ tôi tớ Ở thành phần hạ cấp Nhưng anh không tin rằng Ông Ngọc Minh thực lòng yêu anh như ông đã nói Đã nhiều lần, ông lén lút gia đình em gái ông Tìm anh để tỏ tình thiết tha với ánh lắm Thường ngày anh cũng nhận thấy Ông giáo sư là người rất đàng hoàng và hiền lành lịch sử Và có lẽ ông thương hại hoàn cảnh của anh Trang Nhưng nói rằng ông yêu ánh bằng một tình yêu Chân thật đậm đà Thì làm sao mà anh dám nhận Lính một mối tình ngang trái Giữa một ông chủ với một con ở Giữa một bầu tri thức giàu xa Với một thiếu nữ ti tiện Con nhà lao động Đi ở, làm thuê Anh cho rằng chẳng qua ông Ngọc Minh Trùng thì ánh có khuôn mặt trái xoan đều đạn Cặp mắt huyền nào lạnh lùng Mánh đã từng nghe nhiều bạn gái trầm trồ khen ngợi lúc cánh hãy còn đi học của trường Gia Long. Cặp mắt mà nhiều lần chính ông Ngọc Minh cứ nhìn đê mê khiến ánh ngời ngùng khó chịu. Phải chăng ông Ngọc Minh đã say mê đôi má hồng hồng của ánh? Mờn mờn đào tơ và thân hình của ánh nở nang uyển chuyển, cho nên cứ đi theo dù gì những lời tình tự với anh. Anh nghĩ rằng có thể ông Ngọc Minh cảm cái sắc đẹp của ánh. Mà dùng cái lời đường mật để quyến dụ ánh Như bao nhiêu người đàn ông khác Thế thôi Nhưng tại sao tối nay Ông ngẩn minh Và lần này Anh nhớ là lần thứ ba Từ khi ánh mới đến làm công Ở nhà ông Ông lại nói đến vấn đề tình yêu không gian cấp Đành rằng tình yêu không phân chia gian cấp Nhưng ông có vệ vị, vị cao sang Thì yêu ai mà chẳng được Hiếm gì các cô gái trẻ đẹp Học giỏi Nhà giàu Sao ông không yêu Ông để đi yêu một cái đứa ở tồi tàn Nghe ông nói thật là Hay như là trong tiểu thuyết vậy Nhưng ngoài đời thực tế Làm gì có một tình yêu chân chính giữa giai cấp bậc Trong xã hội hoàn toàn trái ngược nhau như thế Không Nên tránh ông Ngọc Minh thì hơn Anh nghĩ thế Anh không nên để trung giáo sư đeo đuổi mãi một mối tình vô lý Anh đã từ chối nhiều lần Những món quà ông cho Anh đã cự tuyệt nhiều lần Những cử chỉ bồng bột của ông Anh nhất định vì cương quyết giữ vững thái độ đấy Để tự ông sẽ có ngày chán nản Và đi tìm tình yêu khác hợp cảnh Hợp tình Hợp lý hơn Anh ngồi gần hết đống đồ thì có tiếng gia đình bà Nam đã về cửa ngoài không khóa hai đứa nhỏ xô cửa vào trước bà năm và ông năm vào sau anh vất ngồi yên ủi đồ bé ân dắt em leo cầu thang lên thẳng lầu ông năm đóng cửa nhà ngoài xong cũng đi lên lầu bà năm còn vào căn nhà giữa anh lệ phép chào thương ông bà đi coi hát đã về Bà Năm ngó bốn đống quần áo đã ủi Và sắp xếp tử tế Để riêng từng đống đồ của bà Của ông Năm Của ông Ngọc Minh Và của hai chú bé Còn Năm sau cái áo sơ mi Và quần của bé ân chưa ủi hết Bà hỏi ánh Khuya rồi mà mày chưa sủi xong à Thưa bà gần xong rồi ạ Ngó đầu tóc con ở hình như bị dối bù Cặp mắt như muốn sưng Và nét mặt Có vẻ buồn giàu Không được tự nhiên Và không vui như mọi khi Bà hỏi Ông hai đã đi ngủ chưa? Dạ thưa bà Em ủi đồ dưới này Em không được biết ạ Bà năm làm thinh Quay trở ra phòng ăn và lên lầu Anh ủi vội vàng Không suy nghĩ gì nữa Nhưng mà anh đâu có biết rằng Bà năm đã nghi ngờ ông anh cả Hình như có tự tình gì với anh Bà nghi đã lâu rồi Do thay đổi của ông anh từ mấy tháng nay Có hơi thay đổi Bí mật đối với ông Nhưng đâu có bí mật được với cặp mắt tinh danh của cô em gái không Bà Năm chỉ hoài nghi thôi Chứ thật ra bà không có lần bắt gặp anh và tình tự với con ở thỉnh thoảng bà dày la với những câu tàn nhẫn hoặc bất công Khi đợi vắng ánh Ông Ngọc Minh khẽ bảo em nên cư xử dịu dàng với đứa ở Bà Năm đã không chịu nghe lời Và còn giận anh, sao lại bên con ở Tối nêu Ngọc Minh không đi xem chiếc bóng Bà cũng giận Và nghi ngờ ông muốn ở nhà một mình với ánh Kể ra thì bà năm nghi cũng đúng cả ấy Nhưng vì đó mà bà lại hay kiếm cơ gắt gỏng với con ở của bà Ánh thức khuya ủi đồ Bà năm đã không thương ánh làm mệt nhọc suốt ngày cho đến 12 giờ đêm Bà lại còn dày ánh sao khuya rồi mà chưa ủi đồ sang Ánh sực nhớ Quãng đời đau khổ vừa qua Mà Ngọc Minh chắc lại Lúc mà nãy anh còn thấy bao nhiêu sự mỉa mai chui sót Của số kiếp một nữ sinh nhà nghèo Vì đi ở mướn Ánh ngồi đồ xong Tắt đèn phòng giữa Đi xuống buồng riêng của ánh Ở cạnh bếp để ngủ Đồng hồ đã điểm một giờ khuya Nhưng ánh nghe tiếng bà năm Từ trên lầu gọi vòng xuống Ánh Đun nước sôi để pha cà phê. Trong buồn ngủ tối on, ánh vừa đặt lưng lên cái trọng tre chưa được 5 phút đã ngồi dậy và đáp Dạ! Anh bật đèn bếp, thổi lửa lên để đun nước. Trong khi đợi cho nước sôi, anh đứng chụm thêm mấy que củi Đầu óc nghĩ phần phơ đến thân phận của mình. Tự dưng, anh nhớ lại một vài kỷ niệm thời nữ sinh ngây thơ vô tư lựu. Anh trở vào buồn, lấy gói vải xanh Trong đó có đựng tất cả gia tài của ánh Ba bộ quần áo, quần bà ba váy đồ đạt vật ánh ôm gói ra bếp Lấy tờ nhật trình cũ lót lên bàn Để cái gói lên và mở gói soạn đồ đạc ra coi lại Anh rút một quyển học bà bìa xanh đã cũ của ánh học của trường Gia Long Học bà ghi rõ từ lớp đệ thất lên lớp đệ tử. Mỗi năm, mỗi lớp, lớp nào anh cũng được đứng hạng nhì, hạng ba và được các cô giáo và bà hiệu trưởng khen. Rất chăm chỉ, siêng năng và rất thông minh. Hành kiểm tốt, có biệt khiếu về môn vẽ và thêu. Học mau tiến tới rất chuyên cần, nhiều triển vọng về văn, sinh ngữ. Nhiều cố gắng và tiến bộ với tất cả các môn, rất ngoan. Và sau cùng, Cuối năm để ngủ, được bà hiệu trưởng khen. Người nữ sinh giỏi nhất trong lớp thuộc về học lực cũng như về hạnh kiểm. Cô thiếu nữ này sẽ có tương lai rực rỡ đầy hứa hẹn. Nếu cô có điều kiện tiếp tục học sự, đến nơi đến chốn Dinh lớp đề tứ, anh chỉ học được mấy tháng rồi phải thôi. Vì mà anh không cho học nữa. Anh mỉm cười chua chát và nghĩ thầm. Tổ nghiệp cho kiểu nữ sinh Gia Long Đứng trước bếp lửa sáng bừng này Nó thấy cái tương lai của nó quả thật rực rỡ làm sao Bà hiệu trưởng và mấy cô giáo Mấy thể giáo của anh Có biết đâu Ngày giờ này đứa nữ sinh rất ngoan Rất thông minh Đầy hướng hẹn của họ Chỉ là một con đầy tớ Một giờ khuya còn nấu nước sôi để pha cà phê cho chủ Ánh tuổi hổ Từ từ gấp học bà cất lại giữa mấy chiếc quần áo cũ Anh coi đến một quyển lưu bút ngày xanh của đám bạn gái cùng một trường với anh. Viết một bài với một tấm ảnh dán nơi đầu trang. Đây là Trần Thị Huệ. Chị này đã đỗ lấy hai bằng túi tài. Bây giờ đang học đại học sư phạm. Nhờ cha mẹ làm công chức có tiền. Đây là Lan Phương. Bây giờ làm thư ký đánh máy trong một tư sở. Đây là Ngọc Quỳnh. Con của nhà xuất nhập cảng. Được cha mẹ cho đi học ở ngoại quốc về. Đây là con Minh, học dở nhất trong lớp, lười biếng nhất, lại lẳng lơ chơi chẽn, nhưng nhà nó giàu. Nghe nói nó đã có chồng, làm chủ nhà máy cưa ở Biên Hòa, và Tùy Phượng, bạn thân nhất của ánh. Nhưng ba má nó có thế lực, nó được xin phép vào học trường Marie Curie. Mấy chị học kém hơn ánh, nhưng nhờ hoàn cảnh, mấy chị đã tiến thân được vẻ vang, nhiều hứa hẹn và tương lai rực rỡ thật sự. Còn ánh, ánh này là đứa đầy tớ Chỉ vì cha mẹ ánh là dân lao động Vì cha ánh chết, mẹ đi bán hàng rong Cha gái ánh là tên vô loại Ánh chơ vơ một thân chơi trọi Nghèo xác xơ không bạc tiền, không nơi nương tựa Sống khổ cực, sống nhục nhã, sống tuyệt vọng Và không có ngày mai Từ trên lầu lại có tiếng bà năm gọi. Nước đã sôi chưa ánh Sao lâu về may? Dạ, tưa bà, nước vừa mới sôi ạ. Anh cất cái tập lưu bút ngày xanh vào trong gói quần áo. Vội vàng sách ấm nước sôi lên lầu. Một lúc sau, anh chở xuống bếp. Cột cái gói lại, đỉnh kem cất đi để đi ngủ. Anh vừa chợt thấy một mảnh giấy rơi dưới chân bàn. Anh cúi xuống lượm. Bức thư của người bạn trai đã gửi cho từ lâu Anh mở ra coi lại Đây là thư của Hoàng Người bạn cùng lớn Hồi còn học chung do mái trường tiểu học trợ quán Hoàng cũng là con nhà lao động Cha làm tùy phái ở một sở nhà nước Lương tháng không quá 1.000 đồng Khi anh xin được vào trường Gia Long Thì Hoàng đi học trường tư Và đỗ trung học đầy nhất cấp 6 năm qua Dữ không? Để kỷ niệm khối tình ngây thơ và đầm ấm giữa Hoàng và ánh Chỉ mỗi trang thư nhầu nát này mà ánh còn cất mãi Ánh mỉm cười Nhớ đến lúc ánh với Hoàng cùng học trường tiểu học Hai người thân nhau lắm Nói rằng hai người đã yêu nhau thì không phải Vì hồi đó anh mới có 6 tuổi Hoàng 17 tuổi Cả hai đều chăm chỉ học hành Chẳng hề nghĩ đến tình yêu như các bạn trẻ đồng lứa Và cũng chưa biết yêu là cái gì Cảm thiêu niên ấy cùng là con nhà nghèo Cùng học giỏi Và cả hai đều tính nét đoan trang Đã cảm thấy mến nhau Và tự nhiên quyến luyến nhau Bức thư độc nhất của người bạn trai Mà anh còn cất trong gói quần áo rách dưới đêm nay Rất bên chân ánh Là bức thư không dài quá một trang Của Hòa gửi ái ngồi còn đi học Một hôm gần thi Ánh đau nặng Phải xin phép nghỉ nhà ba ngày anh nhớ rõ lại Hôm ấy là chiều thứ tư anh nóng lạnh nằm chùm mền trong nhà Tan học một hồi lâu thì Hoàng đến Thập thò trước cửa nhà ánh mà không dám vào Như thường lễ Giới má ánh đi bán hàng rong ở chợ cống là ánh chưa về Trong nhà ánh không có ai Hoàng có thể vào thăm ánh tự do Nhưng ngày thường Hoàng cũng ít dám vào Vì sợ gặp ba của anh Hôm nay bà anh đi làm chưa về Nhưng Hoàng vẫn cứ lấp ló ngoài cửa Một lúc mới chạy đài vào Hoàng đến cạnh giường Nơi anh đang nằm trùm mền Nhưng Hoàng không dám gọi Hoàng lấy chung túi áo bức thư đã viết sẵn Khẽ nhét cạnh đầu Nằm của ánh rồi vội vàng đi ra Anh nằm mê man Không hay biết gì cả Mãi đến 6 giờ mà anh về nấu cơm Anh đã bớt nóng, lóp ngóp ngồi dậy và gợn xuống bếp để giúp mẹ. Không ngờ, anh không thêm mảnh giấy gấp làm tư nằm trên gối. Anh ngạc nhiên mở ra coi. thế một trang chữ đều đặn, nét chữ dễ thương của Hoàng. Bức thư đầu tiên, và cũng là bức thư độc nhất của người bạn trai, hồi còn đi học lớp nhất, trường chợ quán. Đêm này anh đọc lại, tùm tỉm cười. Vì cái giọng ngây thơ thành thật Của người bạn trai 17 tuổi Ánh thân mến Sao ba ngày nay anh không đi học Hoàng không dám đến nhà thăm ánh Nhưng nghe chị Ngọc nói là anh đau Hoàng buồn quá nhỉ Trong trường mình vắng bóng ánh thì thấy buồn buồn làm sao Tối hôm qua không học Để đến thăm ánh mà không dám vào Vì có ba ánh ở nhà Hoàng đi qua đi lại trước nhà anh đến 3-4 lần Ngó vô cứ thấy ông ngồi ghế coi như trình hoài Ánh đau sao mà lâu khỏi vậy Hoàng cầu mong ánh mau lành bệnh để đi học Chờ gần thi rồi Ánh thì chắc đỗ Dáng uống thức cho mau mạnh Rồi đi học ánh nhé Trường vắng ánh Sao tôi không muốn học gì hết Chúc ánh mau lành bệnh Hoàng Đọc xong bức thư đá cũ nhèo từ 6 năm về trước Anh suy nghĩ Nét mặt buồn giàu Cúi dưỡng hôn bức thư ánh xinh xinh nước mắt Nhớ là người bạn học nghèo năm xưa Hoàng thi đỗ trung học đề nhất cấp Rồi đi học đánh máy chữ Tìm một chỗ để yên phần, sinh kế Cuộc đời người thiếu niên nghèo Đâu còn có tham vọng nó cao xa hơn nữa Bà nhớ cố gắng phấn đấu của tuổi thơ trong thời kỳ học tập đến đây là chấm dứt. Để phải lăn mình vào đời sống thực tế, cam khổ, lầm than của con nhà lao động. Hoàng học khá nhất trong lớp, thi độ cũng đứng cao. Nhưng học giỏi mà làm chi? Đỗ cao làm gì? Anh cũng thông minh, chăm chỉ. Học đến để tứ, giờ ngày nay đi làm đầy tớ cho người ta để kiếm tiền độ thân thì còn mong gì? Tương lai đầy hứa hẹn, như lời của bà Đốc Trường ghi trong trường học bạ. Hoàng còn xin được chút ít tiền của cha mẹ để học đánh máy. 3 tháng sau khi ra trường, cũng bơ vơ thất nghiệp như bao nhiêu kẻ thanh niên nhà nghèo. Lang thang trên vẻ hè, đi tìm đường sinh kế. Anh còn nhớ một buổi tối. Anh đang ngồi bán nột vịt lộn và mực nướng. Trước giảp hát cầu muối Bỗng Hoàng đi phất phơ qua đấy Nét mặt tiểu tụy Nhưng đôi mắt thông minh sáng ngời Như lúc còn ở nhà trường Với miệng cười chân thật dễ thương Biểu lộ một tinh thần đầy lạ quan vui vẻ Hoàng dừng bước trước cái mẹ thàng của cô bàn cũ Bỡ ngỡ và chào Anh Anh cũng bẽ lẽn chào lại Nhưng vui mừng lộ ra trên mặt Anh Hoàng Anh bán hàng giá không Khá gì đâu ánh Ngày lời được có vài chục đồng Chán lắm anh à Còn ánh Anh kiếm được chỗ làm chưa Có bằng đánh máy Nhưng xin việc làm chưa được đâu hết anh chỉ một chiếc ghế trệt cạnh lò lửa than nướng khô mực Mời bạn Anh Hoàng ngồi chơi Anh Hoàng kéo ghế ngồi gần Anh bán hàng như vậy Có đủ sống không Có bữa vừa đủ nuôi hai mẹ con Có bữa thiếu Nhiều hôm ế lắm anh ơi Em chán lắm Còn hơn hòa ngày hai buổi Vẫn ăn nhờ cha mẹ Anh lo cái gì Có sẵn bằng cấp trong tay Không sớm thì muộn Anh cũng tìm được chỗ làm Phần em thì có lẽ Già đời về ngồi bán hột vịt lộn với khô mực Hai đêm nay mưa bị ế Ế hà quá Hai người khách đến, hai anh phu xe sai cô đạp, để xe lên bên lề đường, kéo nhau lại chỗ ánh và ngồi xuống trước ghế dài thấp, trước mặt cô. Bán hai đồng khô nướng với hai ly rượu đế cô hai. Dạ. Ánh niềm nở tiếp hai chút phu xe sai cổ Họ nâng ly uống một hớp rượu trắng, ngồi xé một miếng bực nướng đưa vào miệng, nha nhỏm nhẹp. Họ nói chuyện oang oang giữa đám đông người, toàn là bình dân, ăn nhậu. Và cười nói ồn ào trước cổng dạp cầu muối Hoàng lặng lẽ ngồi ngó ánh nướng mực Họ không ngờ Mới xa cách nhau chỉ được có bao lâu Mà người bạn cũ đã lớn hơn nhiều Ánh đã 19 tuổi Một cô gái đang tuổi dày thì Sắc đẹp mặn mà Duyên dáng gấp mấy lần hồi còn sách cặp ra da đi học Ánh mặc áo bà ba trắng Quần đen Mái tóc huyền trẻ mướt xuống đến giữa lưng. Ánh đèn điện làm nổi bật khuôn mặt trái xoan của ánh với đôi mắt sầu mơ, trong con người đèn lóng lánh, đôi má ửng đào, bộ ngực nở nang vuông vén, hai bàn tay mỗ mĩm nõn nà. Trông ánh thật diễm lệ và trong trắng dịu dàng làm sao. Hoàng ngồi lẽ ngắm cô bạn học cũ nhà nghèo mà cậu quý mến nhất. Anh vẫn còn là người bản thân Yêu từ khi ánh học trường Gia Long Hoàng học một trường tư thục Dù ít gặp nhau vì hoàn cảnh gia đình Vì chăm lo học Đôi bạn trẻ vẫn nặng tình lưu luyến Âm thầm thương nhớ Và chưa dám thổ lộ cùng với nhau Cho đến bây giờ Người đi bán hàng rong Kẻ thì lang thang thất nghiệp Hoàng nghĩ rằng Nếu ánh sinh trưởng trong gia đình giàu có Đời sống xa hoa Thì anh còn hơn xa gấp mấy lần Các cô tiểu thư khuê cáp Anh cũng nghĩ rằng nếu cha mẹ của Hoàng có tiền của, Hoàng được đi học đến nơi đến trốn thì cũng đâu có kém gì các bậc trí thức thượng lưu. Chỉ vì cảnh nghèo khổ đã giam hãm một trang thanh niên tuấn tú trọng vọng luẩn quẩn của sinh kế. Nên bây giờ chàng mới bị cảnh thất nghiệp, lang thang ngày tháng đi kiếm không ra một việc làm. Còn anh thì cũng chả hơn gì. Cả vốn liếng chỉ có một rổ hột vịt lỗ Với một mớ rau răm Vài chục con mực nướng Bán từ trưa đến khuya Anh kiếm giỏi lắm là ba chục đồng bạc lời Tạm đủ nuôi sông thân Gái nghèo Và giúp đỡ mẹ già Hai anh phu xe cycle Ăn hết hai con khô mực Và uống cạn hai ly nhỏ rượu trắng Vừa nói chuyện lè nhà trong 20 phút đồng hồ Rồi móc túi lấy ra 5 đồng Nhàu nát đưa cho ánh Ánh nhét ở dưới thúng không cần đếm lại Trời sắp đổ mưa Lúc đầu còn lắc đắc rơi vài hột Nhưng Hoàng nhìn lên trời Thấy một vòng mây đen nghịt Gió ảo ạt thình lình thổi mạnh Lai chuyển các ngọn cây hai bên đường Lá rụng tơi bời Bay xào sàng giữa ánh đèn Hoàng giúp ánh vội vã Thu dọn hết lánh hàng Vào nút tạm trong hè giảp hát Mưa xối xuống như nước lũ. Trong chốc lát, hai bên đường nước ngập tràn không kịp chảy xuống cống. Mưa ào ảo không ngớt. Đường phố vắng teo không một bóng người. Bao nhiêu khách bộ hành bị mắc mưa. Thình lình đua nhau chạy nút mưa. Đông nghèt hai bên hẻ phố. Hoàng và ánh bị đám đông dồn ép hai bên. Phải đứng sát vào nhau. Ánh bẽn lẽn. Lần đầu tiên đứng sát cạnh một người con trai. Mà người ấy lại là Hoàng. Hoàng cũng mắc cỡ Muốn đứng xe ra một tí Nhưng đám người đột mưa Cứ lấn áp mãi không cho Còn chỗ quậy cựa được nữa Ánh thẹn thùng cảm thấy vai Hoàng Và vai ánh được kề với nhau Như thể truyền cho nhau một hơi ấm dịu dàng êm ái làm sao ấy Ngậu nhiên Bàn tay của Hoàng chạm vào tay của người bạn gái Hai ngón tay của Hoàng Hình như nắm lên ngón tay út của ánh anh thích tự nhiên Rung động toàn thân thể Vô hình Ánh xoay ngó Hoàng Hoàng cũng vừa quay lại Hai làn điện Tràn hòa cùng với nhau Trong hai nụ cười Và hai tia mắt Cả hai đều im lặng Giảm hát cầu mối đêm hôm ấy diễn tuồng Hát bộ đặc sắc Của Bầu Thắng Bà con cô bác đi coi thật là đông Trong giảm đã chật nứt khán giả Tại cơn mưa rào mà một số đông người thừa cơ hội lộn xộn, ùa và giạp không cần mua vé. Vì vậy người ta đã phải đóng cửa giạp, không bán vé nữa. Số người say mê hát bội đã giầm mưa từ nhà đến giảm được coi hát. Đến đây họ thất vọng, đành về ở ngoài, chen lấn với đám đông người, mỗi lúc một trật thêm. Trong giảp, tiếng trúng kèn in ngỏ, hòa lẫn tiếng mưa thành một, của hòa tấu lào xào, ào ạt lạ lùng. Hai bà mập ú, mãi nhớ mặt. Một bà là một tay đầu thảo, chuyên sống về nghề góp hội ở chợ ông Lãnh. Bà thứ hai biện nha chầu nhỏm nhẻm, cười nói oang oang. vừa từ trong xe xích lô chui ra, bước lại xuống mặt ánh. Nhảy đại qua gánh hàng của ánh và đứng chen vào giữa ánh mà hoàng. Sự xâm lấn đột ngột và bất lịch sự của hai bà mập này làm nổi sóng trong đám đông người đột mưa trên về hè trật trộn. Người đầu tiên bị lấn ra là Ánh Ánh bị ướt cả đầu tóc và áo quần Tức giận kêu lên Bà này kỳ quá nhỉ sao bà xô tôi Hoàng liền nhảy ra Nắm tay ánh đỡ lên chỗ cũ Hoàng lấy củi trỏ hất mạnh bà mập ra một bên Để dành cho nàng Nếu không bị vướng gánh hàng của ánh Thì Hoàng xô bà mập ra ngoài mưa rồi Nhưng bà mập bị cùi trỏ của Hoàng thúc mạnh bờ hông Ngã vào bà bên cạnh Và những người đứng kế cận Đều bị xô đẩy ngả nghiêng Tiếng phản đối và cãi nhau nhau nhau nổi lên. Mọi người đều gây gổ với hai bà mập phở mới chen vào. Bà mập quay lại, sừng sộ với Hoàng và tỏ vẻ hung hăng muốn đánh lộn với cậu. Hoàng trọi lại không kém, nhưng ánh nắm tay Hoàng và khái bảo. Thôi anh, nhịn là hơn, đừng nói gì hết. Hoàng còn đang tức giận và bảo. Để tôi trò một bài học, kẻ họ làm càng. Ánh kề miệng vào tai Hoàng bảo nhỏ Chỗ này chật quá Nếu đánh nhau Với bà ấy thì đổ hết gánh hàng của em Một chút bớt mơ em về Hoàng nghe lời ánh Không nói lại một câu Trong khi mù mập cứ treo treo cấp mồm Trời Sài Gòn Không giống như trời cất nơi khác Lúc nắng thì nắng trang trang Như thiêu, như cháy Lúc mưa thì ào ào chút đại hồng thủy Xuống trần gian Thành phố đang khô giáo thiên hạ đang đi tấp nập mùa đường Không có là một báo hiệu gì Là trận mưa sắp đổ Bỗng dưng Ông trời Thổi một cơn gió Chút một trận mưa rào rào Như muốn lùa trôi cả Sài Gòn ra sông Nhưng không lâu Chỉ 15 phút hay nửa giờ sau Cơn điên dồ tràn ngập Rồi trời tạnh mưa Không còn rơi rớt dù chỉ là một hột nhỏ Hòa ngó lên trời a thấy lắc đắc năm ba ngồi sao. Đám người đục mưa đã lần lượt kéo nhau ra đường, ung dung đi chơi hoặc bu lại các gánh hàng quà. Ánh kề vai vào gọn gánh, mỉm cười và bảo Hoàng, "Em bán hết rồi hồn bị lộn và mấy con khô mực giem về." Hoàng theo ánh ra ngồi dưới trụ đèn, vì chỗ bán hàng lúc nãy đã bị nước mưa dọng lại thành vũng. Câu chuyện thân mật lại tiếp tục giữa đôi bạn tâm tình. Có khách đến năn ánh dối dít bán hàng. Hoàng đến giúp ánh trong vài việc nhỏ. rót rượu mời khách, nướng khô mực, rửa ly rửa đĩa trong một trậu nước. Khách đi rồi, hai người lại dù gì chuyện. Hoàng hỏi, má không đi bán với ánh à? cả má em bán ở ngoài bên tàu. Em giàu cho má em lắm anh ạ. Dạo này, má mèo với một ông nào đó mà em ghét quá. Sao anh lại ghét người ta? Ngồi gì mà cái tướng mạo như du côn ý. Nghe nói chú làm cai bến tàu, không biết cai gì, mà coi bộ có nhiều em út làm phu khiêng vác. Anh biết không, bữa nọ ông đến nhà em nói với má em rằng ông sẽ giới thiệu cho em một người đàn ông có nhiều tiền. Ông ấy làm như em thích những người đàn ông có nhiều tiền. <cười> Thời buổi kim tiền, đa số con gái đều muốn lấy chồng giàu. Chờ có ai ngu dại gì mà đi lấy chồng nghèo Phải Em cũng đồng ý với anh Nhưng mà Có bốn người khách kéo đến ngồi xuống ghế Bảo ánh dọn ra một chục cột vì lộn Anh đếm lại trong rổ còn đúng 12 hột liền mời khách Cháu còn 12 hột Mời mấy bác dùng hết nhé Ừ thì cô nương cho hết 12 hột đi Các bác uống rượu không Có chứ Cô nương cho tụi tôi 4 ly Hoàng sốt sắng giúp ánh Lấy bốn ly nhỏ trung thúng ra để trên ghế dài Lấy chai rượu đế rót ra ly Ánh thì dọn ra Hai dĩa hột vịt lội Một dĩa rau răm Một dĩa muối tiêu Trong lúc bốn người khách ăn nhậu Và trò chuyện om sòm Ánh lo thu dọn gánh hàng để sửa soạn đi về Nửa giờ sau Mấy người khách máy ăn xong Ánh bảo Hoàng Thôi em đi về đây anh Hoàng Em cảm ơn anh Và chúc anh kiếm được việc làm thì em mừng cho anh Hoàng đưa anh về nhé Cảm ơn anh Hoàng Em về một mình được mà Hoàng đưa ánh về Chúng ta đi cùng nhau cho vui Dạ cũng được Nhưng sợ mất công anh đi xa Đây về an bình mà xa cái gì Dạ tùy anh ạ Anh kề va vào đòn gánh bước đi nhẹ nhàng Uyển chuyển Hoàng vui vẻ đi bên cạnh Dọc đường, hoàng hỏi tiếp câu chuyện dở dàng lúc nãy. Má dạo này có chồng khác rồi à? Ánh cười rất tự nhiên. Hai ông bà lấy nhau thật sự rồi anh ơi. Ông về nhà ánh ở sao? Chưa ở hẳn, nhưng đi đi về về luôn. Em ghét lắm. Sao mà anh ghét? Coi bộ ông ta lưu manh, nhậu nhàng tối ngày, ăn nói thì tục tiễu. Ông có thương ánh bằng ba lúc trước không Thương cái gì nổi cơ chơ Hạ người ấy mà biết thương ai Mà em đâu có cầu ông thương Cái thứ cha gẻ man thua gì anh Cha gẻ thì cũng tùy theo hạng chứ Cha gẻ của thằng bông sao vẫn cưng thằng bông như con ruột đó thì sao Người ta có học Thì người ta khác Với lại cũng tùy theo hoàn cảnh Cái ông này thì em cứ thế mặt là em ghét Không hiểu tại sao Ai đỡ cứ xúi má em mắt đi làm chuyện đồi bại để kiếm tiền Hòa ngơ ngác thực thà không hiểu Chuyện gì đồi bại để kiếm tiền hả anh? Hòa không hiểu sao Nhưng mà em đâu có chịu Nhiều khi chán nản em muốn xin phép Má cho em đi về ở quê của ngoại giữa Cần Thơ Nhưng má không cho Tại sao? Tại bà có một mình em là gái Nên bà không muốn xa Em xin bà cho em đi học nữa Bà cũng không cho. Sao thế? Bà nói là tiền đâu mà tiếp tục học. Bà hỏi em học nữa để làm cái gì? Ai nhà lo cơm nước cho mà học? Hay là... Ánh kiếm công việc gì? Biến đủ tiền nuôi sống để có thị giờ học thêm? Tụi mình phải xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa. Chứ chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao? Hứ. Anh Hoàng tưởng em không biết nghĩ đến việc đó Em cũng đã nhờ bạn bè kiếm dùm cho em một chỗ làm Như đứng bán hàng ban ngày Để ban đêm tiếp tục đi học Nhưng mà kiếm chưa ra chỗ Sao không tự mình đi kiếm việc Con gái dễ tìm việc hơn con trai Nhất là ánh có sắc đẹp nữa Anh bẽn lẽn ngó hoàng Em mà đẹp gì anh ánh đẹp lắm chứ Hoàng nói thật đấy Không phải nói nịnh đâu Ánh đi xin việc làm chắc chắn là được Thời buổi này Tất nghiệp hàng đống Xin việc làm cũng đâu phải là dễ Em đang vào mục tìm việc trong báo Một tuần rồi mà chẳng có ai kêu hết Mấy con bạn của em Đỗ hết rồi Có đứa đỗ tú tài một Cũng nằm nhà một năm nay đó Em thấy em đi bán hàng rong thế này Cũng tạm đủ sống được rồi Không cần phải đi làm đâu cả Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa thay mặt cho tác giả Nguyễn Vĩ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện văn học Việt Nam có tiểu đề Mồ Hôi Nước Mắt, một câu chuyện khá hay và hấp dẫn. Và nếu quý vị yêu mến câu chuyện này thì đừng bỏ lỡ tập tiếp theo bằng cách bấm like, đăng ký kênh, ấn ít hình chuông để chúng ta gặp lại Hồng Nhung và khung giáo phát sóng này của Ngà Mai trên Nhiện Chuyện. Quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon sắc.